các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bụng chui vào một giáp hát nào đó để coi cho hết ngày thì gặp thương, con nhỏ này cũng cùng một cảnh ngộ như nàng. Mẹ nó nhăng nhít với nhiều người đàn ông, bà nó cuối cùng đã phải ly dị và bỏ đi. Thương nói ít nhất mẹ nó có tới 6 7 nhân tình. Cuối cùng bà ta tóm được một lão khá giả nên mới yên phận, nhưng ông chồng già này lại không có muốn có con cái ở bên cạnh. Bởi vậy mẹ của Thương phải đưa con gái của mình vào nhà nội chú Như Thanh. Mỗi tháng, bà gửi tiền tới nhà trường, mặc cho thương muốn làm gì thì làm. Ở trong trường hợp như vậy, lẽ dĩ nhiên thương làm sao có thể là một học sinh tốt được. Con bé học rất tốt, lại có rất nhiều tật xấu. Nó thường hay trốn trong cầu tiêu hút thuốc, lại có rất nhiều bạn cha như mẹ nó. Lẽ dĩ nhiên, trong trường Thanh thì chẳng bao giờ chơi với con nhỏ này vì hai đứa khác hẳn nhau. Vậy mà hôm nay Thanh lại gặp nó đi lang thang ở đây, tự nhiên nàng lại thấy mừng rỡ, thanh chồm từ đằng sau, ôm lấy nó hù một cái thật lớn. Con Thường giật bắn người lên, tính La Hoàng vừa kịp nhìn thấy Thanh thì nó cười như nắc nẻ, ôm lấy nàng rồi la lên. "Trời ơi, cái con quỷ cái này, mày làm tao hết cả hồn, đi đâu mà lang thang vậy chứ?" Thanh thở dài nói, "Chuyện buồn lắm, nói ra làm gì." Thường trợn tròn mắt, Mày mà cũng có chuyện buồn hay sao? Lễ lễ về gặp thằng bồ già của mày không đã à?" Thành lắc đầu. "Mày có ngờ được, chính miệng y vừa nói với tao." Thấy Thành ngập ngừng, Thương đắn nóng lòng hỏi. "Nó nói cái gì? Không chịu mua quà giáng sinh cho mày à?" Thành lại lắc đầu, chỉ vô sợi dây chuyền đắng đao ở trên cổ rồi nói, "Không phải, đây là quà giáng sinh nó vừa cho tao." Thương suýt xoa, "Trời ơi, thằng khứa lão này" Sai sang như vậy hay sao chứ? Vậy mà mày còn buồn cái nỗi gì nữa? Nhưng khi y trao quà cho tao rồi, mày có biết nó nói cái gì hay không? Nói gì? Y cho biết là sẽ hỏi má tao làm vợ nó. Thường buột miệng. Đồ chó đẻ, thế mày có táng cho nó một bạt tay hay không? Thành lắc đầu. Tao không có can đảm làm như vậy. Ừ, mày hiện quá đi. Thế mẹ mày có biết nó là người yêu của mày hay không vậy? Không. Bảy vậy mới nói. Tại sao mày không cho bà ấy biết? Mày còn lạ gì, nói là bạn của ba tao. Khi yêu nó, tao đâu có dám cho ai hay, nhưng đã định bụng là nhân dịp lễ giáng sinh này sẽ về lựa dịp để nói cho mẹ tao. Anh ờ, thương cười hì hì. Anh ờ là thằng chó đẻ đó. Thành nhìn thương bật cười. Mày cười người ta hơi nhiều rồi đấy. Bộ còn bệnh nó à? Bệnh cái còn mẹ tao à? Thương chỉ một ngón tay vô mặt của Thanh nheo mắt. Bây giờ mày cũng đã biết chữ thề rồi à? Thanh cười hất ngón tay của Thương ra. Đồ quỷ cái, mày bảo tao phải nói cái gì về cái thằng chó đẻ đó bây giờ chứ? Thôi, quên nó đi. Hôm nay chúng mình làm loạn một phen chơi, mày có dám không? Vừa nói, Thương vừa chìa ra cho Thanh một điếu thuốc, Thanh lắc đầu nói: "Tao không biết hút." Thương đưa điếu thuốc vừa mời Thanh lên môi, châm lửa, hít một hơi, nhả khói ra rồi nói: cũng vì tao bị cái thế giới này dượng bỏ, tao tức nên đã hút thuốc. Hút xong thì cảm thấy đỡ buồn hơn. Mày thử mà xem." Nói xong, Thương lại chĩa bao thuốc ra trước mặt, Thanh không nói năng gì, nàng rút một điếu thuốc đưa lên trên môi. Thương châm lửa cho nàng, Thanh hít một hơi thật dài. Nàng chưa kịp nhả ra thì đã bị ho sặc sụa. "Ê, coi chừng, coi chừng. Mày đừng có hút quá mạnh, hãy từ từ mà hít vào thôi." Vừa nói, Thương vừa dập nhầy nhẹ sau lưng của Thanh. Cử chỉ săn đón của Thương lại làm cho Thanh nhớ tới mẹ của nàng, nhưng những hình ảnh thật là cuồng loạn của bà tối ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu của nàng thật nhanh. Tim của nàng đau nhói như dao cắt. Thôi, đừng có buồn nữa. Trên đời này đàn ông, đàn bà gì dính vô nhau rồi cũng đều có những chuyện xúc vật như vậy cả thôi. Thương và Thanh tiếp tục hút thuốc. Lúc đầu Thanh bị sặc khói thuốc hoài, nhưng nàng càng hút bạo hơn. Vì lúc này Thanh chỉ muốn phá hủy đi chính cái thân xác của nàng, hình như thương hiểu được tâm trạng nàng lại tiếp. Mày đừng giận chính mình như thế chứ, mày phải giận mẹ mày và thằng đàn ông chó má đó mới phải. Mày nói đúng, tao căm thù bọn đó lắm. Vừa nói, Thanh vừa cắn mạnh vào cán thuốc. Tao đã từng căm thù như thế, nhưng khi tao nổi cơn lên thì nhất định là phải làm cho chúng đau khổ như tao chứ không phải là tự hành hạ mình đâu. Mày có hiểu không? Thành gật đầu đồng ý, thương lại nói tiếp, "Nhưng trước khi mày làm cho chúng nó đau khổ, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net